các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net với một nụ cười khó hiểu ông già nói tôi đem hai m triệu đồng này đến cho bạn phụ thêm tiền thuốc ông già có dặn tôi với bạn một điều điều gì lộc ngạc nhiên hỏi là giang hồ mà lại là giang hồ có số má nếu bị chém thì tìm coi ai rồi tính lại đừng thưa cười rồi đâm ra mang tiếng ông già nhắn như vậy đó lộc lặng người đi vì tức gã đã hiểu vì sao mình bị c h á m và ai là kẻ chủ mưu c h á m mình có điều thân cô thế cô chưa chắc đã làm gì được mà bọn cảnh sát hình sự cụ thể là s á n g ngọc sẽ có cơ hội đưa gã đi tiếp một chuyến thật xa khó có ngày trở về lộc lì đành im lặng hiệp nhún vai tỏ vẻ không can dự rồi bỏ ra về tin hải bánh bị phòng cảnh sát hình sự bắt giữ đến tay Nam Cam vào một buổi sáng. Y mừng hơn bắt được và từ lúc d ọ t thông tin về việc Hải Bánh cử d ụ c Hà cho đệ tử Dương Minh Ngọc, Nam Cam lúc nào cũng lo ngay ngay. Lớp lo việc thông tin dò gì đến việc Hải Bánh tìm cách trà đũa, lớp lo đêm dài sinh lắm chuyện. Bộ công an vào cuộc thì có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nguyên cớ để bắt Hải Bánh. là do chính gã đồ t ẻ gốc Hà Nội này đã quá chủ quan tự gây ra. Hiếu, một trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận 1, hàm chơi hơn truy bắt tội phạm, đã cá độ đ a banh và s ù không trả tiền thua cuộc. gặp Hiếu ở quán ăn i ì n ký đối diện Tân Hải Vân của Ngọc Cơ n i ê u Hải Bánh cự cãi và ném vào đầu gã cảnh sát hình sự kém tư cách này một cái dĩa vào đầu tóe cả máu. khi Hải Bánh bị bắt, Nam Cam lập tức đến gặp Dương Minh Ngọc để kết thúc gã đệ tử mặt thịt mắt hiếp này, ra tay đưa Hải Bánh ra cọc bắn. Y chỉ sợ nếu lâu dài gương mặt kẻ chủ mưu sẽ lộ rõ, y sẽ nấm mùi gây ông đập lưng n g Sòng bạc ở chợ Nguyên Hãn quận 8 đang hoạt động rôm già đột nhiên bị bắt, Nam Cam hoàng hồn gọi điện hỏi thăm ông trưởng phòng cảnh sát hình sự. ủa sao kỳ vậy c h ú sáu? tụi sáu nhà quốc l ù i bị bắt rồi. Dương Minh Ngọc ngạc nhiên gọi điện sang cho bộ phận c h u y ê n t r á c h thằng nào bắt sòng ở quận 8, sao không bàn bạc với anh? nghe câu trả lời lắp bắp trong máy của thuộc cấp, tụi em đâu biết chuyện này. có thể trên bộ bắt không chừng. sáu Ngọc vội đặt điện thoại xuống mặt biến sắc. toàn bộ sòng bạc bị bắt bởi lực lượng công an sở công an thành phố hồ chí minh. chỉ một kẻ chạy thoát, đó là hà chè kịp thời leo lên chiếc xe hơi đời mới màu đỏ vọt đi như một kẻ bàng quang. Phú n ậ u kẻ đưa đơn tố cáo năm cam năm 1995 c ũ n g có mặt tại hiện trường, gã lập tức báo lại cho lực lượng đang làm nhiệm vụ về việc tẩu thoát của thu hà. nguồn thông tin về phú n ậ u có khả năng là kẻ báo cáo đến tai năm cam bởi ai đó trong lực lượng công an thích tiền của của ông t r ù m hơn thích một người chân chính báo lại một cách tỉ mỉ cô quay chừng tuổi công an biết có cô ở sòng rồi đó nam cam gọi điện thông báo cho thuộc hạ để kịp thời đối phó tuy không phải là người tay trong tổ chức bắt bớ sòng bạc nhưng nam cam cũng không mấy gì lo lắng y tin chắc trong bọn sẽ chẳng tên nào dám hở ra bất kỳ một lời nào bất lợi cho y ai không biết sức mạnh của nam cam lan tỏa đến tận đâu và tận cấp nào không khai ra y còn có c ơ may chạy trọt lo liệu về sớm còn nhược bằng ngu ngốc đả động đến y sẽ khó sống với thế lực của ông chủ đại thư giãn năm cam quyết định sang mỹ lần thứ hai lấy lý do đưa hai đứa con trai lớn của hiệp và lan đi học trong thời gian này cô con gái hiền lành nhất nhà ánh với pháp danh Diệu Quang đang ở Trung Quốc học để lấy bằng cao học Phật giáo. Có lẽ đây là người đáng thương và hiếu mục nhất của gia tộc Nam Cam. Cô ấy quyết đi tu để chuộc bớt phần nào tội lỗi của người cha. Theo lời cô tâm sự với bạn gái. Lệ Hoa, vợ không chính thức của Cú Nhất, đến nhà hàng ra khơi gặp ông Trùm để tặng một chai rượu khổng lồ mua từ Thái Lan về sau một cuộc du lịch của Thị. ngồi luôn vào lòng ông chùm như một đứa con gái ngoan ngoãn lệ hoa thủ thị ba năm thằng cũ nhất cứ bỏ con đi hoài ba năm sự xử... nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net